Xin là kính chào quý vị các bạn nha, chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm trí ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vật tập truyện này Phí vượt sông lại cao như vậy, nếu chỉ vượt sông thì chẳng ý nghĩa, có lẽ trong đó có điều gì ẩn sống. Hứa Thanh tiếp tục xem xét thông tin trong ngọc vật giản bản đồ, nhanh chóng xác nhận suy nghĩ của mình. Sông Máu Thần Linh không chỉ nằm giữa hai vùng Tây Nam mà còn xuất hiện ở những nơi giao nhau của các vùng khác. Trong quá trình vượt sông là có sự an toàn tuyệt đối. Ánh mắt hứa thanh sáng lên. Chỉ cần lên thuyền của người lái đò, trong suốt 6 ngày hành trình, người lái đò sẽ đảm bảo an toàn cho các hành khách, không cho phép sự can thiệp từ bên ngoài. Sức mạnh của người lái đò sâu không lường được bởi vì tất cả bọn họ đều xuất thân từ tiên đô, nhưng là tội nhân bị trừng phạt đến đây. Hứa thanh suy tư, hắn đã nghĩ đến một khả năng. Dựa theo những gì ta biết về thí luyện săn giết tiên đô, tất cả những người có lệnh bài là đều như bị nuôi dưỡng như dưỡng cổ, giết chắt lẫn nhau để cấp đoạt, vậy nên hành động vượt sông này sẽ mang đến cho mỗi người giữ lệnh bài hai lần bảo hộ và cơ hội nghỉ ngơi. Bất kể họ đối diện với nguy hiểm gì, chỉ cần vào thời điểm then chốt bước lên thuyền của người lái đò sẽ được 6 ngày để phục hồi. Mà giữa những cường giả giao tranh, nếu cho đối phương 6 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị, kết quả cuối cùng sẽ trở nên khó đoán. Ánh mắt hứa thanh lé đen. Nhìn theo hướng này, cơ hội vượt sông quả thực có giá trị lớn. Quan trọng là phải biết khi nào sử dụng, điều này không chỉ mình ta nhìn ra, chắc chắn những tu sĩ khác của đệ ngũ tinh hoàn cũng nhận ra. Thí luyện săn giết tiên đô này quả thật rất thú vị. Người Thanh suy nghĩ một lúc phân tích và tiêu hóa những thông tin này. Sau khi xác nhận không còn nghi ngờ gì, hắn đi giữa tòa thành phổn hoa bắt đầu xem xét thông tin về các thiên kiêu được ghi chép trong ngọc giản bản đồ. Trong đó có rất nhiều thiên kiêu được ghi lại. Bốn khu vực đông tây nam bắc mỗi nơi đều có khoảng hơn trăm thiên kiêu. Có người đến từ Tông Môn, có người đến từ gia tộc, có người đến từ các thế lực tán tu cũng có một số độc hành giả. Mỗi người đều có sức mạnh đáng nể, việc họ được ghi lại trong thông tin bản đồ của tiên bào cắt tất nhiên đều là những nhân vật lực lấy. Vì vậy, từ một góc độ nào đó, thông tin trong bản đồ này với các thiên kiêu của đệ ngũ tinh hoàn cũng có thể được xem như một bảng xếp hạng. Mà trong đó có 8 người được bản đồ này đánh dấu đặc biệt. Họ là những ngôi sao sáng nhất trong hàng trăm thiên kiêu của đệ ngũ tinh hoàng được vô số người ngưỡng mộ. Hứa Thành trước tiên chú ý đến khu vực Nam Bộ nơi mình đang ở. Trong 8 ngôi sao, có 2 thuộc Nam Bộ. Người thứ nhất đến từ thế lực chính thống của Nam Vực, Đại Tiên Sơn Mạch, là một đệ tử của Lam Vân Chuẩn Tiên, người đã tu hành đến cấp bậc Chuẩn Tiên Đại Đế. Vị Lam Vân Chuẩn Tiên này nghe nói đã từng có cơ hội phá mở tiên môn từ rất sớm, nhưng do một số biến cố, việc này đã bị trì hoãn, Hiện giờ chỉ còn cách tiên môn một bước nhỏ nữa thôi. Cho nên đệ tử của một nhân vật như vậy tất nhiên cũng không tầm thường. Đệ tử đó tên Khương Phàm tu luyện chưa đến 500 năm nhưng cảnh giới đã tới chuối tể sơ kỳ và sở hữu 7 quyền hành. Gã từng có một trận chiến huyền thoại dù phải trả giá bằng việc trọng thương nhưng đã giết được một chuối tể đỉnh phong. Trận chiến đó diễn ra cách đây nửa giáp làm chấn động toàn bộ Nam Bộ. Thậm chí các thiên kiêu từ các khu vực khác cũng nghe được tin tức qua nhiều kênh khác nhau. Chính vì thế, danh hiệu đệ nhất thiên kiêu Nam Vực thuộc về Khương Phàm đã được xác lập. Ngoài Khương Phàm còn có một người khác trong 8 ngôi sao không xuất thân từ Tông Môn mà đến từ một gia tộc lớn thuộc hạng thứ 3 hạng đầu ở Nam Bộ, Viễn Sơn Gia Tộc. Người này tên là Viễn Sơn Tố, là một nữ tu do thích mặc thanh bào nên được gọi là thanh tố tiền tử. Tu vi của nàng cao hơn khương phàm, đã đạt đến cánh giới chúa tể trung kỳ. Mặc dù chỉ có 4 quyền hành nhưng nàng từng có kinh nghiệm chiến đấu với một chúa tể đỉnh phong, dù thất bại nhưng vẫn thành công thoát thân. Đọc qua thông tin về các thiên kiêu nam bộ, ánh mắt Hứa Thanh trở nên sắc bén. Một người sơ kỳ, một người trung kỳ. Người đầu tiên có 7 quyền hành, giết chết chúa tể đỉnh phong Người sau có bốn quyền hành và chiến đấu với chúa tệ đỉnh phong mà không chết. Đúng là xứng đáng gọi là tuyệt thế. Trong lòng suy nghĩ, hứa thanh tiếp tục xem thông tin về các thiên kiêu của ba khu vực khác. Bắc bộ có hai ngôi sao, cả hai đều xuất thân từ chính thống kiếm tiền môn. Hai người này là huynh đệ sinh đôi, nghe nói sinh đôi đã có thiên địa dị tượng. Mỗi người đều mang một thanh kiếm là kiếm thể bẩm sinh, được đại đế tuần thiên của đại kiếm tiên môn đích thân thu nhận làm đồ đệ, được đặt tên là thiên quân và tích dịch. Kể từ khi tu điện họ đã áp đảo các đồng lứa, danh tiếng không giới hạn trở thành tâm điểm chú ý ở Bắc Bộ. Hiện giờ mỗi người đều đạt tới cảnh giới chúa tẻ sơ kỳ và sở hữu bốn quyền hành tương ứng. Từng người có thể đối đầu với chúa tẻ hậu kỳ và nếu liên thủ có thể chiến đấu với chuẩn tiền đại đế. Với thành tích trói lọi, họ được xếp vào danh sách 8 ngôi sao của đệ ngũ tinh hoàng. Hứa Thanh đọc qua những thông tin này trong lòng không khỏi dâng lên sự khát vọng, sau đó tiếp tục đọc về các ngôi sao của đồng bộ. Thiên kiêu đồng bộ khiến Hứa Thanh là mắt giật mình. Trong bốn khu vực của đệ ngũ tinh hoàn đồng bộ được xếp hàng đầu, không chỉ có 3 ngôi sao trong 8 ngôi sao thuộc về đồng bộ, mà còn vì số lượng thiên kiêu đồng bộ cũng nhiều hơn hẳn so với ba khu vực còn lại. Ba ngôi sao của đồng bộ, một người đến từ thế lực tán tu, một người đến từ gia tộc, người còn lại xuất thân từ thế lực chính thống tinh hoàn tháp. Trong đó thiên tán tu tên là Tà Linh Tử, nổi lên từ trận chiến sinh tử, sử dụng pháp môn thôn phệ giết chóc vô số, tu luyện theo con đường tà ma. Thời ban đầu, gã từng bái nhập vào một tông môn, sau đó phản bội, bị truy sát suốt một giáp mà không thành, rồi gặp biến mất không dấu vết. Nhiều năm sau gã xuất hiện lại bái nhập vào một tông môn khác và kết cục lại là phản bội cùng truy sát. Nhưng kết quả vẫn như cũ, không thể giết chết được gã. Gã bảy lần bái sư, bảy lần phản bội. Cuối cùng dưới sự truy sát vô tận ngược dòng thành tựu chúa tể Khi đó, gã đã tiêu diệt toàn bộ tông môn, đa bái sư. Trong biển máu và núi rác, gã thành tựu con đường giết chóc của chính mình. Sau đó, gã chiến đấu với ngôi sao xuất thân từ gia tộc ở đông bộ, cả hai bất phần thắng bại. Vì vậy, gã được xếp vào hàng ngôi sao. Ngôi sao xuất thân từ gia tộc cũng không kém, đạt đến cảnh giới chúa tẻ trung kỳ, sở hữu 5 quyền hành và từng đánh bại một chúa tẻ hậu kỳ. Y tên là Chu Chính Lập, gia tộc của Y là gia tộc đứng đầu đồng bộ, danh tiếng và hành động chính trực, luôn hành hiệp Trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu được vô số tu sĩ đồng bộ kính nhưỡng. Có thể nói, Y và Linh Tà Tử thuộc hai thế cực đối lập, Vì vậy cả hai đều muốn giết chết đối phương. Còn ngôi sau thứ ba xuất thân từ tinh hoàng tháp là thiên kiêu số 1 của đồng bộ. Người này được ban cho danh hiệu tinh hoàng tử là tinh hoàn tử đời này. Tu vi đạt đến cảnh giới chúa tể hậu kỳ, sở hữu chính quyền hành, sức mạnh, khó lường, ít khi ra tay. Chỉ có một trận chiến đấu công khai, khiêu chiến với chuẩn tiên đại đế. Một trận trên đó, gã thắng, danh tiếng lan rộng khắp thiên hạ. Bảy người này mỗi người đều xứng đáng được gọi là tuyệt thế. Còn ngôi sao cuối cùng thuộc về Tây Bộ. Tây Bộ cũng là khu vực yếu nhất trong khốn khu vực của đại ngũ tinh hoàn. Không chỉ có ít ngôi sao, thế được chính thống Tây Bộ là Đạo Tiên Tông cũng có phần suy yếu. Một phần là do vị đại đế tuần thiên của Tây Bộ có tâm thái siêu thoát, không quá quan tâm đến sự phát triển của Tông Môn, khiến cho số lượng đệ tử Tông Môn rất ít, mà hầu hết mọi người trong Tông Môn cũng đều không quan tâm. Một phần khác là do các thế lực gia tộc Tây Bộ nhiều hơn so với ba khu vực còn lại. Khi nhận thấy thái độ của Đạo Tiên Tông, họ đã lựa chọn tranh giành, ăn mòn các vùng xung quanh để phát triển. Ngay cả ngôi sao của Tây Bộ cũng xuất thân từ gia tộc. Nhưng nhờ vào nỗ lực của bản thân cùng với nền tảng của gia tộc, Cuối cùng Y bái nhập vào đạo Tiên Tông, trở thành đệ tử của Đại đế Tuần Thiên ở đạo Tiên Tông. Người này tên là Lý Mộng Thổ. Gia tộc của Y có một đặc điểm, tất cả những người thuộc dòng chính trong gia tộc đều có một chữ thổ trong tên. Về Tu Vi, Y chỉ ở mức chúa tể sơ kỳ, sở hữu bốn quyền hành. Nhưng sức chiến đấu của Y kết hợp với thuật pháp kỳ lạ truyền thừa từ gia tộc. Từ sự bồi dưỡng từ sư tôn của Y, Y đã từng giết chết một chúa tể trung kỳ. Cũng vì thế y mới được xếp hạng vào danh sách ngôi sao. Nếu không có y thì toàn bộ Tây Bộ sẽ không có ai phù hợp. Dù sao tiêu chuẩn của ngôi sao đã phải tu luyện chưa đến một ngàn năm. Đọc xong những thông tin này, Hứa Thanh nhìn ra được nhiều vấn đề về thời đại hưng thịnh của đệ ngũ tinh Hoàn thông qua 8 ngôi sao này. Trong lòng hắn không khỏi dâng đến chiến ý mạnh điện. Ở đây ta cũng phải nỗ lực để đạt đến tầm cao như vậy. Hứa thanh hít một hơi thật sâu đi tìm cửa hàng tiếp theo. Lần này vào thành ngoài việc mua bản đồ, hắn còn dự định mua một số đan dược và phát bảo phù hợp với mình. Để đề phòng bất ngờ, thời gian tiếp theo, hứa thanh không mua hàng ở cùng một cửa hàng, mà chia ra nhiều nơi khác nhau để mua tất cả những thứ mình cần. Cuối cùng khi một vòng xoáy cực quang mới xuất hiện trên bầu trời, hắn bắt đầu đi ra khỏi thành Rời khỏi nơi này tìm một ngọn núi hoang ở đó bế quan, cần nhanh chóng đĩnh hộ thời gian và không gian tri thuật, tranh thủ sớm ngày hiểu rõ về cực thứ 8 giúp tu vi đột phá đạt đến cảnh giới hoàn thần bát dai. Những thông tin từ bản đồ khiến hứa thanh cảm thấy khẩn trương hơn về sức mạnh của bản thân. Thời gian trôi qua, khi hứa thanh cách cổng thành không xa, trên bầu trời, trong ánh cực quang, một vòng xoáy mới xuất hiện Điều này đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Khoảnh khắc vòng xoáy đó xuất hiện bầu trời đột ngột thay đổi. Trong ánh cực quang, ánh sáng đỏ bùng phát ngay đập tức. Ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời của Nam Vực. bầu Phủ kín bầu trời trên cao của Nam Vực. Trong ánh sáng đó xuất hiện những ngôi sao. Số lượng những ngôi sao này khoảng 1-2 ngàn trên bầu trời. Có những ngôi sao ở rất gần. Có những ngôi sao cách nhau rất xa. Có những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Có những ngôi sao thì mở nhạt. Sau khi chúng xuất hiện, vô số tu sĩ nam vực bản năng ngẩn đầu đen. Hứa thanh cũng hiếu mày. Hắn nhận thấy chuẩn lệnh tiên đô trong túi chữ vật của mình đang rung đen, tỏa ra một lực lượng không thể ngăn cản ngay cả khi ở trong túi chữ vật kết nối với một ngôi sao trên trời. Ngôi sao đó mở nhạt. Mà bên cạnh ngôi sao đó còn có một ngôi sao khác đang phát sáng. Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng trên bầu trời tan biến, xung quanh cũng vang lên những tiếng xôn xao. Săn giết đô đã bước vào giai đoạn thứ hai rồi. Tất cả lệnh bài đều hiện ra và có thể cảm nhận được lẫn nhau. Không biết các khu vực khác thế nào nhưng Nam vực chắc chắn sẽ đẩy máu tanh. Những tiếng xôn xao trong đám đông lọt vào tai hứa thanh. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng mà mình vừa thấy, một ngôi sao bên cạnh của mình. Ta không kích hoạt lệnh bài vì đã nghĩ đến tình huống này. Nhưng bây giờ dù chưa kích hoạt lệnh bài thì vẫn hiện ra trên bầu trời ở trong giai đoạn thứ hai nhưng không chắc rằng nếu không kích hoạt có bị các chủ nhân lệnh bài khác phát hiện chính xác hay không. Hứa Thanh thẩm nghĩ thần sắc trở lại bình thường, không biểu lộ điều gì đặc biệt giữa đám đông xung quanh, cũng không tăng tốc mà giữ nguyên tốc độ ban đầu tiến về phía cổng thành. Trong khi đó, ở nơi có linh quán mà Hứa Thanh từng xuất hiện, lúc này có một thanh niên tóc đỏ với hàng chục đồ đằng vòng xoáy trên người đang đứng ở đó nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, gã thu hồi ánh mắt từ bầu trời, nhìn qua những tiểu thế giới đã bị phá hủy, cảm nhận linh khí thưa thớt ở đó. Gã sắc mặt tối sầm. Lăng phòng tử nói sẽ tặng cho ta một tấm chuẩn lệnh tiên đô làm quà. Bây giờ, gã chết, lệnh bài đã mất, mà sự sụp đổ nơi này cũng ảnh hưởng gián tiếp đến trận chiến của ta. Tìm chết! Lúc này, Trong lầu 2 có một tòa nhà không xa nơi hứa thanh đang đứng ở trong thành. Một người trung niên mặc trường bào trắng đứng khoanh tay cạnh lan can. Ánh mắt từ cực quang trên bầu trời chuyển xuống lướt qua đám đông phía dưới rồi nhìn về phía xa. Trong mắt người này lé ra sát ý. Hướng nhìn của y chính là về hứa thành Người trung niên này chiều cao trung bình hơi mập nhưng vẫn giữ được vóc sáng khỏe mạnh. Tóc hơi bạc cho thấy dấu vết của thời gian nhưng được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt và chán chứng tỏ y đã trải qua nhiều phong ba nên luyện ra một đôi mắt chầm ổn. Dù y không để lộ tu vi cụ thể, nhưng quy tắc và pháp tắc xung quanh cùng với ánh sáng của đạo ngân trong mắt đều chứng tỏ sức mạnh của y là chúa tẻ. Không ngờ trong thành của ta lại có một tấm lệnh bài chuẩn lệnh tiên đô thứ hai. Nhưng nó lại ở trạng thái mở nhạt rõ ràng chưa được kích hoạt. Xem ra hoặc là kẻ sợ chết, hoặc là thứ chuẩn bị cho người khác. Nếu là kẻ sợ chết thì giết cũng chẳng sao, nhưng nếu là thứ chuẩn bị cho người khác. Người trung niên này trầm ngâm, khó quyết định. Chuẩn lệnh tiên đô của đệ ngũ tinh hoàn một khi bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc gian giết có thể cảm nhận lẫn nhau trong một phạm vi nhất định. Nhưng cảm giác này chỉ là tương đối. Chỉ là những ai đã hợp nhất với lệnh bài mới có thể cảm nhận lệnh bài khác, dù lệnh bài đó chưa được kích hoạt cũng vẫn có thể cảm nhận. Ngược lại, nếu chưa hợp nhất với lệnh bài thì sẽ không thể cảm nhận được lệnh bài khác. Vì vậy, trong giai đoạn thứ hai của cuộc săn giết, việc nắm giữ lệnh bài mà không kích hoạt là không có lợi. Hiếm ai làm như vậy. Điều này khiến cho người trung niên phải suy nghĩ nhiều hơn. Dù y là chúa tẻ nhưng cũng chỉ ở một mức sơ kỳ mà thôi. Ở một toàn thanh nhỏ hẻo lánh thế này thì không sao, nhưng khi đối diện với những gia tộc và tông môn hùng mạnh, những ngăn qua y luôn phải cúi đầu. Vì vậy nếu mạo hiểm vì một chiếc lệnh bài mà gây thù, chốt oán sẽ có thể mang đến nhiều tai họa hơn. Nhưng khi ta tình cờ có được lệnh bài này, ta đã quyết định hợp nhất với kích hoạt, nghĩa là đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Cuộc sống nhạt nhẽo này thật là quá tẻ nhạt. Thay vì an cư một chỗ bị áp bức từ mọi phía, sống một cuộc đời mà ta có thể nhìn thấy tận cùng, ta thả đánh cược một phen. Nhất là khi tu vi của ta đã bị bế tắc trong thời gian dài, không còn cách nào tiến xa hơn nữa. nghĩ đến đây, ánh mắt người chung nên lé lên sự quyết đoán, nhẹ nhàng lên tiếng. Theo bản tọa, trấn áp ngoại địch. Lời nói của y vừa dứt xung quanh lập tức vang lên những tiếng đáp ứng. Sau đó, những bóng dáng mờ ảo xuất hiện bên cạnh y. Khoảnh khắc tiếp theo, người trung niên bước ra một bước. Hàng chục bóng người theo sát bay thẳng lên không trung, lao về hướng lệnh bài của người khác mà y đã khóa chặt. Lúc này, hứa thanh cũng đang lao đi, hướng về cổng thành. Những ngôi sao trên bầu trời khiến hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ đang đến gần. Khi nhận thấy có một ngôi sao ở gần mình, hắn đã hiểu rằng gặp nguy hiểm có thể lập tức đến bất cứ lúc nào. Nhất là khi hắn đến gần tổng Thành, hắn nhận thấy có càng nhiều lính canh hơn so với lúc đến và Cổng Thành đang dần đóng lại. Tòa thành này có cấm chế trận pháp không cho phép bày đợn. Nếu không muốn bị mắc kẹt bên trong mà phải dùng cách khác để phá vỡ cấm chế thì Cổng Thành là lối thoát tốt nhất. Nhưng hiện tại số lượng lính canh đã tăng lên còn Cổng Thành đang đóng. Cùng lúc đó, một cảm giác bị khóa chặt cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng hứa thành. Tất cả những điều này khiến hứa thanh lập tức có nhận định rõ ràng. Ai đó đã lệnh đóng cầm, người ra lệnh chắc là chủ nhân của ngôi sao mà ta nhìn thấy trên bầu trời, cũng chính là người sở hữu lệnh bài hoặc là người có liên quan. Dù thế nào cũng cho thấy người này có địa vị và thân phận rất cao trong thành. Hơn nữa, ta không thể cảm nhận được đối phương, nhưng lại có cảm giác bị khóa chặt. Rõ ràng đối phương có thể cảm nhận được ta. Điều này có nghĩa dù ta chưa kích hoạt chuẩn lệnh tiên đô, Nhưng trong giai đoạn thứ hai của cuộc săn chết, lệnh bài vẫn có thể bị cảm nhận. Vậy thì đối phương có thể cảm nhận ta, ta lại không thể cảm nhận đối phương. Nếu không hợp nhất lệnh bài, ta sẽ rất bất lợi. Những suy nghĩ này lướt qua đầu hứa thanh trong khoảnh khắc. Ngay sau đó hắn không trần chừ dứt khoát lấy ra tấm chuẩn lệnh tiên đô của mình bóp mạnh. Ngay lập tức chuẩn lệnh tiên đô rung lên, không bị vỡ mà tan chảy thành chất lòng chảy vào tay hứa thanh, hòa vào cơ thể hắn. Chỉ trong chớp mắt trong đầu hứa thanh hiện ra một mảng cực quang đỏ rực. Dòng cực quang này chảy qua, phản chiếu hình ảnh các ngôi sao mà trước đó xuất hiện trên bầu trời Nam Bộ. Nhưng cảnh tượng này có chút khác biệt so với những gì hắn vừa thấy. Các ngôi sao mà hắn thấy trước đó ở Nam Bộ phân tán khắp nơi, hiếm khi trồng chéo. Nhưng bây giờ có rất nhiều ngôi sao đang trồng lên nhau, nhiều ngôi sao đang di chuyển. Có thể tưởng tượng rằng mỗi lần trồng chéo đều đại diện trong một trận giết chóc và tranh đoạt. Cùng lúc đó, trong đầu hứa thanh cũng xuất hiện thứ hạng của bản thân, hạng 1733. Rõ ràng, đây không phải là thứ hạng của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, mà là thứ hạng trong toàn bộ nam vực. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tự biến mất. Dường như chỉ khi hợp nhất và kích hoạt chuẩn lệnh tiên đô lần đầu tiên mới có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh các ngôi sao khu vực mình đang ở. Sau khi hoàn cảnh biến mất, hứa thanh ngay lập tức cảm nhận được lợi ích của việc hợp nhất lệnh bài. Đó là khả năng cảm nhận các lệnh bài khác trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh. Là sự cảm nhận giữa các lệnh bài, không phải là phạm vi cảm nhận của thần, thần niệm. Lệnh bài đến từ tiên đô vô cùng đặc biệt, nếu không hợp nhất sẽ không thể rõ ra. Lúc này Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng gần đó có hai ngôi sao đại diện cho lệnh bài. Một ngôi sao xa hơn ở dìa phạm vi 10 vạn dặm. Dường như nhận ra điều gì đó nên nhanh chóng rời đi, biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của hứa thanh. Còn ngôi sau kia thì ở rất gần, đang lao nhanh về phía hắn. Cảm nhận được những điều này, tu vi trong cơ thể hứa thanh bùng nổ, lực lượng ngũ hành tỏa ra, bao trùm khắp nơi, gia tăng tốc độ, lao về phía cổng thành đang đóng lại như một mũi tên rời cung. Đối phương đến với khí thế hùng hổ, trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Khi chưa rõ tu vi đối phương, Hứa Thanh chỉ có thể suy nghĩ mọi thứ theo hướng tồi tệ. Với trận chiến này, việc lựa chọn chiến trường là vô cùng quan trọng. Ở trong thành, với trận pháp cấm chế của thành, sẽ không có lợi cho Hứa Thanh. Hơn nữa, nếu bị mắc kẹt ở đây, bất kể hắn phân tâm phá trận hay giao đấu, đều rất bị động. Vì thế, có thể lao ra khỏi thành, sẽ có cơ hội chủ động trong mọi tình huống. Cho nên tốc độ Hứa Thanh tăng lên kinh người. Thoạt không gian mà hắn đang nghiền nhẫm trong thời gian qua được áp dụng nhiều hơn, tác động lên cả phía trước và phía sau. Không gian phía trước đang bị rút ngắn, không gian phía sau đang bị kéo dài. Sự thay đổi này diễn ra trong trước mắt, thân ảnh hứa thanh đã đến gần cổng thành. Những người lính canh không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, ngay sau đó hứa thanh đã lao ra khỏi cổng thành. Sau đó hắn bình tĩnh giơ tay đen, nắm chặt về phía sau. Cùng lúc đó người trung niên và tùy tùng đã đuổi theo, nhưng với sự cản trở từ thuật không gian của hứa thanh, khoảng cách giữa họ càng xa hơn, khiến họ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chặn hứa thanh. Hơn nữa, ngay khi hứa thanh xiết tay, không gian xung quanh họ lập tức dao động, ngay lập tức sụp đổ. Âm thanh vang rội đến trói tai, chấn động cả trời đất. Có thể thấy không gian gần tổng thanh bị vỡ vụn, sụp đổ bốn phía, gió bão cuồng loạn, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trong cơn hỗn loạn đó, một tiếng hư lạnh bất ngờ vang lên. Tiếp theo là một tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời u ám xuất hiện mây đen, mưa lập tức trút xuống bao phủ một phạm vi rộng lớn, bao gồm cả trong và ngoài cổng thành. Hứa Thanh cũng nằm trong đó. Ngay khi nhận thấy những giọt mưa này, mắt Hứa Thanh lóe lên. Mưa này chính là đạo ngân quyền hành, hóa thành quyền hành của đối phương là mưa. Ngay khi hứa thanh nhận ra điều này, những giọt mưa xung quanh hắn đột ngột biến thành lưỡi đào sắc bén lao về phía hắn. Đồng thời, không gian đổ nát trong thành không bị ngăn cản bởi mưa, nhưng những bóng mờ cùng với người trung niên đã mượn cơn mưa để biến mất trong chớp mắt. Khi xuất hiện trở lại, chúng đã vượt qua không gian sụp đổ, bao quanh hứa thanh. Từng kẻ đều bùng nổ tu vi, phát huy ra uy lực quẩn thần, phối hợp với những lưỡi đào mưa tấn công hứa thanh mà không màng đến sống chết. Con dối, tử sĩ và tất cả đều liên quan đến quyền hành mưa. Ánh mắt hứa thanh lé ra tia lạnh đùng, hắn lập tức lùi lại. Đồng thời ánh mắt xuyên qua màn phía mưa phía trước nhìn về phía bóng người áo trắng đang đứng trong mưa ở thành. Đối phương không tiến lên mà đứng yên ở đó lạnh đùng nhìn hắn. Người này cũng là một kẻ cẩn trọng vì không rõ thực lực của ta nên dù thấy rằng ta không phải chúa tẻ nhưng vẫn lựa chọn không đến gần mà sử dụng quyền hành từ xa sắp đặt những con rối dưới quyền tấn công Nhưng sự cẩn trọng có lẽ là một ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là một khuyết điểm, sẽ bỏ nỡ cơ hội ở những thời điểm quan trọng. Hứa thanh nheo mắt, cơ thể lui về phía sau, nhưng ánh mắt không nhìn những con rối mà tập trung vào những giọt mưa như những lưỡi đao này đang bay tới. Nhìn những giọt mưa trong khoảnh khắc chiến đấu này, trong đầu hứa thanh trợt nảy ra một suy nghĩ. Ta có quyền hành, cũng có thần quyền. Quyền hành thuộc về tu sĩ, còn thần quyền thuộc về thần tinh. Quyền hành đến từ quy tắc và pháp tắc, còn thân quyền là ngân tích mờ ảo trong hư không. Có, cả hai đều có điểm chung và khác, điểm chung là đều có đầu nguồn, điểm khác là cách tồn tại không giống nhau. Quy tắc và pháp tắc do tu sĩ sáng tạo thiên đạo, từ đó diễn hóa thiên đạo, tu sĩ lĩnh ngộ nên mới có quyền hành, đó là một vòng tuần hoàn. Còn đầu nguồn của thân quyền thì cổ sư hơn nhiều, ta không rõ được, xóa bỏ, tiên thuật, mưa và khí đều có thể trở thành quyền hành. Vậy thì ngũ cực của ta có phải cũng là quyền hành, nhưng nguồn gốc của chúng không phải là thiền đạo mà là chính ta. Vấn đề này thực ra đã khiến Hứa Thanh suy nghĩ trong 30 vòng xoáy khi đến tòa thành này. Bây giờ khi nhìn thấy những lưỡi đao mưa, hắn đột nhiên thu lại tất cả các thuật pháp, chỉ triển khai cực thủy tri đạo của mình bùng nổ ra xung quanh. Khoảnh khắc sau một cảnh tượng không thể tin được đã xảy ra. Những lễ đau mưa trước mặt hứa thanh bất ngờ dừng lại ngay trước mắt, không hề nhúc nhích. Không chỉ chúng mà tất cả những giọt mưa đang rơi xuống từ bầu trời lúc này cũng đột ngột dừng lại giữa không trùng. Kể cả những con dối cũng đứng im. Sau đó, hứa thanh dơ tay. Những lỗi đau đổi hướng, những con dối quay đầu. Tất cả những giọt mưa trong trời đất vào lúc này đều run dày. Sau đó, hóa thành những lưỡi nhọt hướng về phía người trung niên trong thành, lúc này đang chấn động tâm thần, hoàn toàn kinh thái. Trong mắt người trung niên, thanh niên trước mặt rõ ràng bị bao vây bởi cơn mưa do quyền hành của mình. Những kẻ bị chấn động lại chính là y. Đối phương so với y càng giống như chủ nhân của cơn mưa này. Trong vòng ngoài thành, hứa thanh và người trung niên đối mặt nhau. Mưa nước lơ lửng giữa không trung tỏa ra sát khí dữ dội. Hai người trong màn mưa lúc này tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Một người thì tuấn mỹ vô song, lơ lửng trong mưa, mái tóc dài bay múa phấp phới, ánh mắt tué ra tia sáng lạ thường. Một người thì tóc đã điểm bạc, gương mặt nghiêm nghị, nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó coi. Giữa họ là cánh rộng thành. Mà tất cả giọt mưa đều như lưỡi kiếm, trong tay hứa thanh rơ đen chỉ thẳng người trung niên trong thành. Thời gian vào lúc này dường như cũng trở nên nhưng động, chỉ có sát ý trên người họ là không ngừng gia tăng. Cả hai đều không chọn ra tay ngay lập tức. Hứa thanh đang quan sát, đây là lần đầu tiên hắn thử kiểm soát đạo ngân quyền hành của đối phương, và hắn cần đối phương động nhiều hơn để xác thực suy nghĩ của mình. Người trung niên cũng đang quan sát. Không chỉ quan sát hứa thanh, mà còn quan sát cơn mưa xung quanh. Quyền hành của y là mưa, được hình thành từ đạo ngân của mình, trước khi bước vào cảnh giới chúa tể sống ở đệ ngũ tinh hoàn thị y vốn là kẻ dũng mãnh, dạn dày trận mạc. Y đã chiến đấu với rất nhiều người, đi lên bằng con đường sát phạt. Chỉ là khi vừa đột phá vào chúa tẻ chưa kịp củng cố và tu dưỡng thì gặp phải đại địch. Trong trận chiến đó, Y bị trọng thương, may mắn chạy thoát, nhưng thương tích nặng nề đã cắt đứt con đường tiến lên của Y. Sau đó, Y từ bỏ ý chí rồi quyết định an cư ở nơi này. Lần này, Y đã mất rất nhiều thời gian mới quyết tâm được một lần liều mạng. Nhưng không ngờ trận chiến đầu tiên đã gặp phải sự việc như vậy. Tuy nhiên sau khi trở thành chúa tể không có nhiều kinh nghiệm đối phó với tình huống quyền hành bị mất kiểm soát. Nhưng y đã từng nghe nói về trường hợp tương tự. Thông thường khi gặp phải tình huống quyền hành bị mất kiểm soát như thế này, phần lớn là do đối thủ sở hữu quyền hành tương tự và hiểu biết của đối phương về quyền hành còn vượt trội hơn mình. Quyền hành được hình thành từ tiên đạo của tiên phôi. Tiên đạo giống như tiên đạo, Nhưng không phải thực thể, mà là hư vô mờ ảo, là cách mà tu sĩ thể hiện lực lượng của tinh hoàn vốn thuộc về thần tinh. Mỗi một tinh hoàn đều tồn tại những ngân tích dấu vết đặc biệt thuộc về thần linh trong hư vô, những ngân tích đó khi được thần linh cảm nhận sẽ trở thành thần quyền. Còn tu sĩ vốn không thể nắm bắt, nhưng trong quá trình hình thành tiên phôi, họ sẽ tự nhiên hấp thu rồi biến thành bản nguyên của chính mình. Vì vậy, việc xuất hiện trong những người có cùng quyền hành là điều có thể xảy ra. Trong lúc người trung niên suy nghĩ, tâm trí của y cũng dần bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh đùng. Mặc dù chưa từng trải qua, nhưng tình huống này cũng không phải không thể phá giải. Dù hắn là thiên kiêu, nhưng giới hạn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trong khoảnh khắc, trong ánh mắt chăm chú của cả hai, người trung niên này đã hành động trước. Y dơ mạnh tay phải đập mạnh vào ngực mình. Âm thanh như tiếng sấm vang đen toàn thân y dung truyền. Máu tươi từ lỗ chân lông trên cơ thể y lập tức bắn ra Những giọt máu này vừa xuất hiện Lập tức hòa vào màn mưa xung quanh Biến màn mưa này trong chớp mắt Thành cơn mưa máu Đồng thời ý chí của y cũng dung nhập vào máu Tăng cường vào đạo ngân của bản thân Dùng huyết vũ làm chất dẫn Điều khiển huyết vũ Cố gắng đánh bật sự kiểm soát của hứa thanh Để giành lại quyền hành Nhưng không thể hoàn toàn thành công Cực thủy đạo của hứa thanh dường như đặc biệt hơn Dù ý chí của người trung niên bùng phát để tăng cường, y cũng chỉ giành lại được một nửa quyền kiểm soát. Trong khoảnh khắc màn mưa này giữ hứa Thanh và người trung niên lấy tổng thành nằm danh giới, chia thành hai nửa. Trong thành, mưa máu lan tràn, mùi tanh tưởi bao trùm. Ngoài thành, nước mưa trong suốt, thuần khiết vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, hai màn mưa này đột nhiên bùng nổ, biến thành đưỡi kiếm, thành những con rối tử mưa, thành những chiêu thức hệ thủy. Nhìn từ xa như hai đội quân đối đầu hàng ngàn quân mã xông vào nhau, tiếng nổ vang trời. Trời đất biến sắc, mặt đất xung chuyển, vô số tu sĩ trong thành đều chấn động tâm thần. con Tổng Thành đứng đầu chịu trận, ngay lập tức bị nghiền nát tan thành trò bụi. Còn Hứa Thanh và người trung niên, cả hai cũng bị phản chấn và ảnh hưởng từ sự bùng nổ này. Cả hai đều lùi lại. Nhưng biểu cảm lại khác nhau. Về mặt của người trung niên càng trở nên khó coi hứa thanh thì mắt lé tia sáng Lý do hắn không ra tay ngay lập tức trước đó là để tụ tập thêm thông tin, dùng để xác nhận và đánh giá. Lúc này, hắn đã thấy được mảnh mối. Hắn cảm nhận được việc coi thất cực đạo của mình là quyền hành ít nhất cho đến thời điểm này là đúng. Ngoài ra, từ trận chiến mưa vừa rồi, hắn cảm nhận được sự khao khát của cực thủy đạo trong mình. Ta có thể nuốt trường quyền hành mưa của y để tăng cường cực thủy đạo của mình. Ánh mắt hứa thanh lé lên ánh sáng. Mà hắn cũng nhận ra người trung niên trước mắt so với vị chúa tẻ bảo vệ linh quáng mà hắn từng gặp rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Trong nhận thức của hứa thanh, vị chúa tẻ bảo vệ linh quáng đó có lẽ đã gần đạt đến đỉnh phong của cảnh giới chúa tể sơ kỳ, có thể xem như ở mức nửa bước trung kỳ. Còn người trung niên dường như có vết thương cũ trong cơ thể, sức mạnh thể hiện ra kém xa nhiều. Hoặc là y vừa bước vào cảnh giới chúa tể hoặc là vết thương cũ đã làm y yếu đi. Vậy thì người này, ta không cần dùng kiếm khí của cửu ra ra, cũng có thể giết chết. Nghĩ đến đây, trong lòng hứa thanh tràn đầy sát ý, thân hình lé đen lao thẳng về người trung niên. Cực ngũ hành trong cơ thể bùng nổ ngay lập tức. Trong chớp mắt xung quanh hắn hiện ra dị tượng. Mặt đất dung chuyển, lực lượng hệ thổ dâng trào, như thể đất đai vào lúc này đã thức tỉnh, núi non và đất đá dung chuyển. Cây cối rung rinh, cỏ cây khắp bát phương như hóa thành ma quỷ. Mọi thực vật đều bị kích thích, đang phát triển điên cuồng khiến cho lực lượng mộc hệ trong nháy mắt tăng vọt. Tòa thành rung chuyển, tất cả lực lượng kim hệ trong thành đều bị ảnh hưởng. Bất kể là pháp khí, pháp bảo hay bất kỳ vật gì liên quan đến kim loại, tất cả đều rung lên rời khỏi vị trí ban đầu và bay lên không trùng. Nhìn từ xa, cảnh tượng giữa không trùng vô cùng chấn động, kim loại tụ lại như là nước lũ, Trời đất biến đổi, trên trời xuất hiện hỏa diệp mênh mông, một màu đỏ rực che phủ cực quang bốc cháy điên cuồng như một biển lửa chảy chảy tràn xuống. Khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời không gian xung quanh cũng biến dạng từ không khí, từ cơ thể của vô số tu sĩ, thậm chí từ mọi vật, tất cả những gì liên quan đến nước đều thấm ra ngoài, bao phủ toàn bộ như một biển cả hiện ra. Những điều này không còn giống như trận chiến giữa hứa thanh và lăng phong. Đơn giản chỉ là sự hiện diện của thiên đạo mà là trong suy nghĩ hứa thanh chúng bùng nổ theo cách của đạo ngân quyền hành. Ngay khi xuất hiện trời đất biến sắc, gió mây dậy sóng. Trong mắt người trung niên tất cả những điều này biến thành sự rung động tâm can, khiến y còn khiếp sạ hơn cả việc quyền hành bị kiểm soát. Năm loại quyền hành, điều này không thể. Trong tâm trí người trung niên đã giấy đen sóng to gió lớn như hàng triệu tia sét cùng lúc nổ, nổ tung. Trong nhận thức của y, 5 quyền hành đủ được xếp vào bậc thiên kiêu thuộc hàng ngôi sao nổi bật. Quan trọng nhất là y chưa từng nghe nói có người nào ở cảnh giới quản thân lại có thể nắm được 5 quyền hành. Rốt cục là ai? Tâm trí người trung niên hoàn toàn đảo lộn, nhưng câu hỏi của y rõ ràng không nhận được câu trả lời vì hứa thanh, đã đến trước mặt của y trong chớp mắt tiếng nổ vang đen bùng nổ dữ dội ngay cổng thành khắp nơi rối loạn người ngoài khó mà nhận thấy rõ được nếu tu vi không đủ thậm chí chỉ cần thoáng nhìn qua cũng sẽ khiến tâm thần tan vỡ dù tu vi có đủ nhưng không đến mức độ này cũng sẽ chỉ thấy như một bức tranh trừ tượng bởi vì không thể hiểu sự không hiểu trong nhận thức sẽ khiến đầu óc trở nên rối loạn từ đó khó mà hình thành được một bức tranh rõ ràng Vì vậy họ không thể nhìn thấy, trong bức tranh mờ mịt và biến dạng đó, ngoài ngũ hành, còn có thời gian, không gian đang thay đổi. Cho đến một lúc sau, khi một ánh kiếm lé lên, bức tranh trừu tượng biến dạng và hỗn loạn trở về bình thường. Trong bức tranh hiện ra, người trung niên với máu tươi trào ra từ miệng, tóc tai dối bời, đứng nguyên tại chỗ. Một thanh kiếm từ đỉnh đầu y xuyên vào trực tiếp xuyên qua cơ thể. Máu tươi chảy tràn trên mặt đất. Còn hứa thanh thì lơ lửng trên không trung, chăm chú nhìn người trung niên. Lúc này người trung niên khó nhọc ngẩn đầu, cũng nhìn hứa thanh. Y dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi mở miệng máu tươi, đã ngăn chặt lời nói của Y. Hứa thanh cũng không có ý định nghe Y nói gì, dơ tay đen rút thanh đế kiếm ra. Cơ thể người trung niên run dày, ánh sáng trong mắt dần tắt, hồn phách phiêu tán. cùng lúc đó khi hứa thanh dơ tay đen, Quyền hành mưa của đối phương hóa thành từng điểm sáng như hơi nước từ cơ thể y bay ra, hòa vào cực thủy đạo của hứa thanh. Cực thủy đạo lập tức tăng vọt. Cùng với đó, khí tức của hứa thanh cũng cao hơn so với trước trận chiến. Ngoài ra hắn còn thu được nhẫn chữ vật của người trung niên. Bây giờ hứa thanh cảm nhận được rõ ràng rằng khả năng cảm ứng với lệnh bài khác của hắn đã tăng lên cấp 10 lần. Cùng lúc đó, một thứ hạng mới hiện ra trong tâm trí của hứa Thành Nam Bộ 1145 Mọi nơi im lặng như tờ. Hứa Thanh nhìn lướt qua xác của người trung niên, dơ tay đen và tất cả tan biến. Cùng với dấu vết của chiến trường nơi này cũng bị hắn xóa sạch bằng quyền hành. Trong trận chiến với Lăng Phong ở Linh Quáng, ta đã có được nhận thức như vậy, thì có lẽ đã không cần lãng phí một lần kiếm khí của cựu Gia Gia. Hứa Thanh nghĩ một lúc vẫn cảm thấy rằng ngay cả khi lúc đó hắn nhận ra khả năng cao vẫn phải sử dụng kiếm khí. Trong trường hợp không hiểu rõ về thế giới bên ngoài, nắm bắt cơ hội để tiêu diệt đối thủ ngay lập tức là lựa chọn tối ưu Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không suy nghĩ về quá khứ nữa mà hướng mắt nhìn về phía xa. Nơi này không thể ở đâu. Thân hình hắn lé đen, biến mất. Trên bầu trời cực quang đỏ rực chảy trôi. Giữa trở đất hứa thanh hóa thành cầu vồng đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Hắn vừa cảnh giác bốn phương vừa suy nghĩ về trận chiến này. Tóm lại trọng điểm của trận chiến vừa qua là quyền hành của ngũ hành mà hắn vừa hóa ra và việc kiểm soát quyền hành đối phương. Điều này giúp hứa thanh rất nhiều trong việc nâng cao nhận thức của mình. Nó giúp hứa thanh xác nhận những gì hắn đã suy nghĩ trước đó, từ đấy nảy sinh nhiều suy nghĩ về cảnh giới chúa tể. Trước đây, hứa thanh biết rằng trong hệ thống tu luyện của tu sĩ, cảnh giới quy hư là quá trình cảm ngộ quy tắc và pháp tắc của thiên tiện. Bốn điều cảnh giới trong quy hư không có ngoại lệ, tất cả đều như vậy. Đối với phương pháp tiến dần, cuối cùng cho phép tu sĩ quy hư nắm bắt toàn bộ quy tắc hình thành đại thế giới của riêng mình từ thiên đạo của thế giới. Sự nắm bắt này hứa thanh hiểu rõ không phải trở thành nguồn gốc mà chỉ là sự hiểu biết và sử dụng hoặc nói cách khác là cảm ngộ thế giới để dệt nên đại thế giới của riêng mình. Tổng thể là một quá trình tích lũy như từng mũi kim, từng sợi chỉ Hứa thanh có thể từ quy hư bước vào bản thân, cũng nằm trong phạm vi này. Một mặt là do những tích lũy của hắn từ trước đã đủ, mặt khác là nhờ vợ bản nguyên từ nhục thân của Minh Viêm được hứa thanh kế thừa, trong đó đã chứa đựng tất cả, lại vô cùng tinh khiết. Vì vậy kết hợp với cảm ngộ, Thập cực đạo từ hậu thổ, hứa thanh đã tận dụng những tích lũy và sự bồi dưỡng của bản nguyên đột phá để trở thành quản thần, hình thành bảy giới của riêng mình. Quản thần là cách gọi cảnh giới này ở vọng cổ, còn ở nơi khác nó được gọi là quản tiên. Tên gọi khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống nhau, bởi vì cái gì mà quản thần này dưỡng không phải thần linh mà là nguyên thần. Về bản chất của cảnh giới quần thân, Hứa Thanh cũng đã tìm hiểu trước khi rời khỏi vòng cổ. Hắn hiểu rằng cốt lõi của cảnh giới này chính là cảm ngộ đủ các loại quy tắc và pháp tắc thì hình thành đại thế giới của riêng mình. Cuối cùng là 9 đại thế giới. 9 đại thế giới cũng có thể giống nhau, cũng có thể không giống nhau tùy thuộc vào ý niệm và kinh nghiệm của tu sĩ mà quyết định. Nhưng dù thế nào đi nữa, Bất kể thế giới nào, tất cả những thứ đó cuối cùng đều là dưỡng chất, là dưỡng chất để thúc đẩy bản thân bước vào chúa tẻ. Chỉ là con đường đến với chúa tể đã bị cắt đứt ở vòng cổ, trừ khi sở hữu huyết mạch đặc biệt có thể nối dài con đường cho bản thân trong quá trình trùng kích, nếu không sẽ rất khó để bước vào. Một phần lý do bởi vì thiên đạo mà những hạ tiên trên vòng cổ tạo ra khi đó đã xảy ra vấn đề. Nhưng cốt lõi vấn đề là sự ảnh hưởng của tàn diện thần linh trên vòng cổ. Khí thức thần linh quá nặng do đó tiên khó xuất hiện, bởi vì cảnh giới chúa tể rất đặc biệt. Đó là quá trình dung hợp 9 đại thế giới hình thành tiên phôi của chính mình. Nó cũng là ranh giới phân chia giữa tu sĩ và tiên. Một khi tiên phôi thành hình thì sẽ là chuẩn tiên, cũng chính là đại đế. Như nữ đế của nhân tộc khi xưa, mặc dù nàng nhờ sự trợ giúp của chốc kiếm kế thừa huyết mạch của huyền chiến, Và nhận được sự gia trì tỳ khí vận của nhân tộc Từ đó bước vào chỗ tẻ Nhưng đó cũng là giới hạn của nàng Nàng có thể vượt qua một bước Nhưng cuối cùng không thể tiến thêm Cả đời không thể trở thành đại đế Mà sau khi tàn diện dáng xuống Cũng không còn đại đế mới xuất hiện Trên vòng cổ Vì vậy nàng phải chuyển sang thần đạo Dùng nghi thức để đốt lên thần hòa Lấy tiên phôi mà nàng mãi không thể hình thành Làm nhiệt điệu Khiến thần Hỏa bùng phát Càng cháy càng mạnh, cuối cùng bước lên thần đài, từ đó cắt đứt với tiền. Đây là những gì Hứa Thanh đã tìm hiểu trước khi rời khỏi vọng cổ, trong Hạ Tiên Cung về con đường Chúa tể và chuẩn tiền Đại Đế. Về quyền hành trong các ghi chép này của Hạ Tiên Cung, hiện tượng này chưa từng xuất hiện ở hậu thổ. Chỉ là sau khi đến vọng cổ, nó mới xuất hiện. Ban đầu Hạ Tiên Cung nghĩ rằng nó là bản nguyên, Nhưng thực tế bản nguyên đã được thể hiện sớm trong tu sĩ hậu thổ. Giữa chúng tồn tại sự khác biệt, đạo ngân quyền hành rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Cách mà nó xuất hiện chính là trong quá trình tiên phôi được hình thành ở cảnh giới chúa tể. Cái gọi là tiên đạo, đó là thứ hư vô nằm trên tiên đạo và những gì nó thể hiện ra chính là quyền hành, chính là đạo ngân. Tại sao lại xuất hiện, hạ tiên cung cũng không hiểu. Tuy nhiên thông thường, Đạo Ngân quyền hành trì xuất hiện trong cảnh giới chúa tể nhưng cũng có ngoại lệ như những bậc thiên kiêu thường có thể xuất hiện sớm ở cảnh giới quần thần. Mà thời điểm xuất hiện cũng đã trở thành tiêu chuẩn và đánh giá thiên kiêu ở vọng cổ khi trước tàn diện giang lâm. Đó là khi tiên phôi được hình thành, sau đó được quẩn dưỡng đến trực điểm, cuối cùng đột phá từ phôi thể chuyển hóa thành tiên nhân. Cảnh giới hạ tiên này trong các ghi chép của hạ tiên tung chính là giới hạn hậu thổ tinh hoàng. Trong hậu thổ nó được gọi là bước thứ 9. Tuy nhiên, việc thể hiện sức mạnh của hạ tiên giữa hậu thổ và vọng cổ có sự khác biệt rất lớn. Hạ tiên trong hậu thổ tinh hoàn có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh hoàn trừ việc không thể làm sụp đổ tinh hoàn còn lại hầu như không gì là không thể. Nhưng trong vọng cổ lại không đạt được. Điều này trong phân tích của Hạ Tiên Cung cũng được giải thích. Họ biết rằng vòng cổ thuộc về đệ kiểu tinh hoàn và họ cũng đã phát hiện ra rằng có tổng cộng 36 tinh hoàn của thiên thể trí cao như đệ cửu tinh hoàn. Đệ kiểu tinh hoàn cũng là một hoàng thiên tinh hoàn, chỉ là một trong số đó. Trong nhận thức của Hạ Tiên Cung, 36 cung tinh hoàn này thuộc về thượng giới. Ở một mức độ nào đó cũng có thể xem như thượng giới. Còn hậu thổ chỉ là Hạ Hành Tinh Hoàng thuộc về Hạ Giới. Cũng giống như vậy, theo nhận định của Hạ Tiên Cung, không chỉ có Hậu Thổ mà có 36 Hạ Giới tương ứng hoặc nhiều hơn nữa. Chỉ là trên Hậu Thổ là Hoàng Thiên mà thôi. Đây là phán đoán của Hạ Tiên Cung, không có bằng chứng xác thực. Nhưng cũng dựa trên phán đoán này, Hạ Tiên Cung đã có câu trả lời về sự khác biệt trong sức mạnh của Hạ Tiên. Lực lượng áp chế từ Thượng Giới và Hạ Giới khác nhau Sức mạnh thể hiện ra cũng khác nhau, giống như sự khác biệt giữa đại thế giới và tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới không bị áp chế tự nhiên có thể hô phong hoán vũ, nhưng trong đại thế giới lại không thể. Cốt lõi của vấn đề trong nghiên cứu hạ tiên cung, họ cho rằng 36 tinh hoàn của thượng giới là nơi thần linh cư ngụ. Nguồn gốc của thần quyền, những ngân tích dấu vết mờ ảo trong hư vô đó tồn tại áp lực cực lớn với toàn bộ 36 tinh hoàn của thượng giới. Dù là thần linh hay là tù sĩ Điều này hứa thanh không cảm nhận được nhiều Bởi vì hắn chưa từng đến hậu thổ Nên không biết sức mạnh hiện tại của mình khi ở hậu thổ Sẽ kinh khủng đến mức nào Đối với hắn cho đến nay cả đời này hắn đều sống trong thượng giới Còn về lý do tại sao quyền hành ngũ hành của ta lại đặc biệt Hứa thanh nheo mắt theo bản năng chạm vào ngực mình Ở đó một viên tử thủy tinh đang phát sáng Nó rốt cục là thứ gì? Khi cảm ngộ thập cực đạo, ta đã nhìn thấy trong bức thần đồ đó có một viên tử thủy tinh vỡ thành 10 phần, mà viên thủy tinh của ta không bị vỡ, nó hoàn chỉnh. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.